Phàm nhân tu tiên. Chương 136: Yến gia. Tới ngày thứ hai Trừ Hòa Thượng và Hàn Lập ra, những người khác đều đi ra khỏi căn lầu, đồng loạt kết bàn mà đi. Lúc này Hòa Thượng tại lầu một vẫn tiếp tục niệm thiền, mà hàng Lập ở bên trong phòng, dùng ngón tay khẽ vẽ vời trên một lá bùa, chìm lớp trong trầm tư. Cái này là lá bùa sơ cấp, mặt trên có linh quang khẽ chớp động và nhưng là không giống với lá bùa ở tại thế tục, xem ra không phải chỉ là nguyên liệu có chỗ đặc thù khác nhau, mà chính là cần phải có pháp thuật để duy trì." Hàn Lập thầm nghĩ, Hàn Lập xuất ra lá bùa này, nguyên tính thật tiện một chút sở học trước kia định thuần thuật, nhưng hắn đột nhiên nghĩ tới, từ hồi chế ra định phần phù này cũng không được, tuy cũng phải cần bút mực để vẽ nên, mà sự khác biệt những thứ này trong thế giới của người tu tiên cũng có bán cũng không thể dùng đồ cổ thế tục, phải chăng là do người tu tiên đặc chế ra sao?" Nghĩ tới đây, Hàn Lập ở bên trong phòng ngồi không yên, hắn quyết định đi tìm hòa thượng. Dù sao hắn cũng là người mới tu tiên, cũng có rất nhiều chuyện không thể giấu giếm được, còn không bằng cứ thoải mái trực tiếp đi hỏi. thế chủ suy nghĩ không sai, muốn thành công chế ra một đạo linh phù, trừ việc phải dùng nguyên liệu đặc thù luyện chế ra lá phù, còn phải dùng máu có chứa linh khí của yêu thú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 xem thử còn có khả năng nào để chế phù hay không? Hằng lập đứng dậy hướng về phía hòa thượng mà ôm quyền. Thế chủ đi thong thả. Hòa thượng lại nhắm mắt lại tiếp tục tham thiền đại nghiệp. Xem đạo hôm nay không muốn ra ngoài cũng không được. Bạn thân nhớ kỹ, bút cùng đang sai đều rẻ Đại khái cũng phải sáu bảy khối linh thạch, chẳng lẽ phải đem bán phi hành phù trong tay sao? Hằng lập một bên muốn đi, một bên nghĩ lại người bước ra khỏi lầu hướng về phía khu vực giao dịch và đi tới. Bây giờ là buổi sáng, cho nên trên đường người tu tiên cũng tầm hai tầm ba cũng không tính là vắng. Nhưng nhìn phương hướng của bọn họ, từ hồ đều hướng về phía khu vực giao dịch. Xem ra đại bộ phận đều là đến bán hàng. Mau nhìn, còn chim thật lớn. Một người tu tiên nam đột nhiên kinh hãi hô lên. Tiếp theo, một bóng đen thật lớn lướt trên đầu hàng lộc bà qua. Hàng lập thất kinh, vội vàng ngẩn đầu nhìn lại Chỉ thấy một con quái điểu hai đầu Lớn bằng con trâu nhỏ Đang bay qua đỉnh đầu bọn họ Con này vừa giống như là không phải là ưng Thân đầy lông mau, màu sáng dài Hai cánh rộng mấy trường Dưới thân còn có một đôi móng vuốt Giống như liêm đao sắc bén Bà bên trên là hai cái đầu chim hung ác Có bốn con mắt ẩn chứa lục quan Một con yêu cầm thật hung ác Lớn thật Thật sự là rất là lớn Màu bắt nó thay cho ngựa cởi Người tu tiên phía dưới đều dừng chân Bàn tán người luận Còn có chút người thậm chí muốn thử bắt nó Các người không muốn sống nữa hay sao Đó là linh cầm của đệ nhất tu tiên Đại tộc Yến Gia Cô Vũ Sơn nuôi dưỡng Xong thủ vụ Trên đó đoán chắc là người của Yến Gia Muốn tự tìm đường chết sao Chỉ vài câu nói là như băng Đã đem những người này từ trong mòng đẹp mà thức dậy Yến Gia là gia tộc tu tiên duy nhất trong các tu tiên đại phái, có tu sĩ kết đăng kỳ sao? Có người thất thanh hỏi, không phải Yến Gia đó thì còn là Yến Gia nào, ta đã sớm hơn các người cho nên đã gặp qua Song thủy vụ này một lần, còn biết lần này Yến Gia phải hai người huynh muội tham gia lời đài của thăng tiên đại hội. Lại là gã tu tiên đó đắc ý dương dương nói, còn không chắc, Yến Gia phải người tham gia thăng tiên hội. Năm trước bọn họ cũng không có phái người mà, cứ như vậy cũng không dám chắc là chỉ có hai người. Chính vậy, nhất vàng trên lôi đài, đột phải hai người yến gia cũng thật sự là kém may mắn. Những người tu tiên này sắc mặt cũng có chút không tốt, có người thậm chí còn thở dài cảm thán. Hàng lập lại lạnh lùng, nhìn quái cầm đang đi xa xa, không nói gì. Xem bộ dáng của yêu điệu này, rõ ràng là quái ưng đã gặp thiết ngương. Vậy đôi thần tiên nam nữ đúng là huynh muội yến gia. Hàng Lập đang suy nghĩ, mà các người tu tiên ở phù cận cũng đang trải qua cơn phong ba, thì to to nhỏ nhỏ đều nói về chuyện này. Cuối cùng, hắn cười nhạt, cứ đơn giản mà đi tới. Bên trong sân đồng hiện tại người đã không ít. Mặc dù cũng không náo nhiệt bằng tối hôm qua, nhưng cũng xem như là mười phần nhân khí. Hàng Lập sờ sờ mấy bệnh đang dược trong áo, quyết định đem một chút đang dược, Đổi lấy một số đồ đạc cần thiết Vì vậy, hắn lần này không đi từ từ lối lần trước Mà từ ngõ khác, mà đi vào trong sơn rồng. Hắn định bắt đầu từ bên này Dọc theo đường đi, ánh mắt của Hàng Lập thỉnh thoảng Lại nhìn sang hai bên đánh giá Nhìn các loại tài liệu cùng phù lục Cùng một số pháp khí có chút cổ quái Cũng không có gì lọt vào trong mắt hắn Đột nhiên, Hàng Lập dừng bước trước một quầy hàng Hắn nhìn một cuốn sách không có dài lắm, có chút xuất thần. Quyển sách này phía trước có đề mấy chữ? Trường Xuân Công Một thuộc tính tu tiên, công pháp cơ bản, giá trị hai linh thạch bậc thấp. Quyển sách này ta muốn mua. Hàng lập chồng rãi cúi xuống, cầm lấy lật sơ qua một lần, rồi ngẩng đầu bình tĩnh, nhìn chủ quầy mà nói. Chương 137 Kiên Trúc Bút Hai khối linh thạch một tiếng nữ thanh thúy truyền vào trong tai hàng lập hàng lập sững sốt lúc này mới phát hiện chủ nhân của quầy hàng ở đối diện vẫn đang cúi đầu đọc sách đúng là một cô gái ngọt ngào đồng lòng người quyển sách này không có gì khiếm khuyết chứ hàng lập sau khi phục hồi tinh thần hỏi không có từ 1 đến tầng 13 ba pháp quyết trường xuân công một câu không thiếu cô gái hào phóng nói hàng lập gập đầu vừa lập vài tờ lúc này mới đem sách gấp lại có chấp nhận đổi bằng đang dược không?" Hàn Lập thẳng thắn hỏi. "Đang dược?" Cô gái có chút ngạc nhiên, đôi mắt đẹp mở to thật to. "Cái này phải xem là thuốc gì, nếu là loại thuốc chữa thương chữa bệnh thì cũng không đáng tiền." Cô gái ôm Như vuốt lại mái tóc đang rối bời. Vừa nghe cô gái nói như thế, Hàn Lập biết chuyện này có thể thành, liền không khách khí, lấy ra một bình hoàng long đan đặt trước mặt cô gái. Có mấy loại đều là thuốc làm tinh tiến pháp lực. Hằng lộc cũng không khiêm nhường, có mấy loại. Cô gái ánh mắt vốn thông dong, khẩn bước bách, có chút khẩn trương. nàng di chuyển thân thể đến trước mặt Hằng lộc, nhẹ nhàng nâng bình ngọc lên, lấy ra một viên đan dược. Sau đó cúi đầu kiểm tra dược tính. Hằng lộc đang đứng ở vị trí cao hơn, cô gái làm lộ ra một phần cổ ngọc đều thấy rất rõ ràng, hơn nữa bởi vì cô gái cách hắn quá gần.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 ta cũng không có nhu cầu dùng linh thạch. nói xong, cô gái nắm chặt lấy lọ đang dược, mắt cũng không chớp, nhìn trầm trầm vào hàng lập. sợ từ miệng của đối phương nghe được một chữ không. hàng lập thấy cô gái lúc đầu ôn nhu, động lòng người, đột nhiên trở nên khẩn trương như vậy, cũng buồn cười, nhưng cũng không khỏi thầm nghĩ, xem ra hàng đối với giá trị của loại đan dược này cũng là có chút hạ thấp, sau này còn phải càng thêm cẩn thận mới phải. vì cô đơn này đừng nóng vội. Chúng ta trước tiên đem vụ giao dịch trước mắt làm cho xong, rồi mới tính tiếp, có được hay không? Hàng Lập vốn muốn từ tuyệt đối phương, nhưng trông thấy ánh mắt trong suốt của đối phương, không biết thế nào, đột nhiên nhớ tới tiểu mùi ở nhà, mềm lòng một chút, liền bật ra những lời này. Thật sự là ngượng ngùng, ta có chút thất thố rồi. Cô gái phản phất cũng nhận thấy được mình thất lễ, sắc mặt đỏ lên. Quyển sách này chỉ cần hai viên đan dược là được rồi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 mười năm nữa thất tên thảo này là nguyên liệu tốt nhất để chế tác bùa chú đó. cô gái thành thúy giải thích. hàng lập trong lòng vừa đồng đồ vật như vậy cũng có chỗ hữu dụng liền không chút do dự lấy cái túi này. vật này đối với ta không có tác dụng gì. Hàng lập đại khái sau khi nhìn lại một lần chậm rãi nói. thật sự không chọn cái gì khác sao? hàng ban phù này rất là lợi hại, còn có hồi xuân phù có thể cho thể lực của ngươi khôi phục cực nhanh. Cô gái có chút không tam lòng, chủ động tiến lên, đề cử cho Hàng Lập một số thứ. Hàng Lập thấy cô gái một bộ dáng người không nhìn ra được hàng, không khỏi có chút cười khẽ. Có cái gì mà buồn cười? Cô gái lần nữa đỏ mặt lên. Ta thật ra chỉ là muốn mua một chút đan xa và một số bút để hòa phù, đáng tiếc nơi này lại không có. Hàng Lập khó khăn nói ra sự thật. Đan xa cùng bút hòa phù. Cô gái cầu mày. Có chút trù trừ đứng lên Nàng cúi đầu trầm ngon chốc lát Hình như hạ quyết tâm Đột nhiên ngận đầu đối với Hàng Lập Đang xa ta không có Nhưng ta có lông của yêu thú kiên tình viên Có thể chế thành bức phù cực tốt Chỉ là nó có giá trị rất cao Ta không biết người có đủ đan dược để đổi không Hàng Lập vừa nghe có chút kinh ngạc Nhưng vẫn cười dài nói Chỉ cần đồ tốt Về mặt đan dược ta sẽ làm cô nương hài lòng Cô gái nghe lời này mới yên tâm đứng lên Nàng lấy ra một tờ linh phù Lấy tay hôi lên không vài cái Sau đó tung đào phù lên không trung Hóa thành một luồng hỏa quan Rồi biến mất Các hạ chờ chốc lát Hình trưởng ta trong chốc lát Sẽ đem đồ mang tới Cô gái có chút ngượng ngùng Không thành vấn đề Chỉ cần là đồ thật Có đợi một chút cũng không sao Hàng Lật thẳng nhiên nói Sau đó, Hàng Lập cùng cô gái trong một thời gian ngắn cũng không có gì để nói Ngược lại, làm cho hai người có chút cảm giác mập mờ Hàng Lập lại có chút cảm thụ loại mê luyến khác thường Trong lúc hít thở, mơ hồ người thấy mùi thơm từ đối diện Bà cô gái cúi đầu, nhìn mũi bàn chân, không biết suy nghĩ cái gì Nhưng Hàng Lập cũng thấy cái cổ trắng nọn của đối phương, cũng hơi ẩn đỏ lên Mùi mùi Một giọng nói lớn đột nhiên phá vỡ loại không khí vi diệu này Làm cho Hàng Lộc không khỏi hung hăng Trừng mắt nhìn đối phương Nhưng khi Hàng Lộc sai người lại Xem rõ đàn người phía sau Hắn không khỏi nhảy dần lên Một người bóc người hoàn toàn khôi ngô Tương tự khúc hồn Đang hướng về phía bên này chạy vội tới Dọc theo đường đi Đừng phải một vài người tu tiên Ngã trái ngã phải Những người tu tiên này vốn giận dữ Nhưng sau khi nhìn rõ đàn cử hắn này Bóc người vượt xa thường nhân Tất cả đều lộ vẻ mặt hoảng sợ Do dự một chút, cũng chỉ vuốt vuốt mũi một cái mà thôi Cô gái thấy cử động của cử hán có chút đau đầu Vì huynh trưởng này làm việc quá lỗ mãn Cái này không phải là vô duyên vô cớ Cùng các người tu tiên khác kết oán như vậy sao? Này mùi mùi, ta đem đồ tới đây Cử hán như cổ cùng phong Vọt tới bên cạnh hàng lộc, Bàn tay to đưa ra một cái hộp gỗ Đưa cho cô gái Cô gái bất chấp oán giận huynh trưởng lỗ mãn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 Dùng văn vũ họa tế luyện 3 ngày 3 đêm Mới đại công cáo thành Cô gái nhẹ nhàng nói Nhưng vẻ mặt lưu luyến Nhìn chằm chằm vào vật ấy Trên nét mặt có rất ý không can tâm Hắn mặc dù đối với cái lời nói của cô gái Cũng không hoàn toàn biết Nhưng cũng biết bút này không tầm thường Lại có lai lịch Không khỏi không ngờ đối phương Nguyện ý dứt bỏ vật ấy Mà cảm thấy kinh ngạc Chẳng lẽ chính là vì đang dược này Cô nương thật muốn đem bút này đổi cho Tài Hà, đây chính là một món dị bảo. Hàng Lập dùng ngón tay, vỗ về nhẹ thân bút, đánh giá hai chữ kim trúc màu vàng trên thân bút, trầm dòng xác nhận. Cô gái thấy nghi vấn của Hàng Lập, sau khi do dự một chút, rồi quyết định nói thật tình, tránh cho đối phương nghĩ vật này la lịch bất chính, không dám thu lấy. Bút này là di vật của tộc ta lưu lại, là cho cao thủ chế phù sử dụng.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 nhân thật ra hàng lập nghị cũng có chút không hiểu phạm là người chuẩn bị tham gia lôi đài tỷ thí thăng tiên hồi mười người thì đã có bảy tám người đều là đã dầm chân tại bên cạnh không cách nào được phá được bởi vì phạm là người tự nhận thấy còn có tiềm lực còn có thể thăng tiến lên một tầng cũng sẽ không lập tức tham gia lôi đài của thăng tiên hồi mà là sẽ tiếp tục khổ tu hy vọng có thể tiến thêm một tầng như vậy tham gia đại hội lần sau bằng họ sẽ nắm chắc cơ hội nhiều thêm. Cái này làm cho trước khi Thăng Tiên đại hội triển khai cũng khó mà tìm được đan dược có tác dụng làm tinh tiến pháp lực. Chương 138: Chế phù chi đạo. Hàn Lập mừng trở dị thường, cầm lấy hộp gỗ chứa kim trúc bút, quay lại khách sạn. Hắn dùng ba bình hoàng long đan và bốn bình kim thủy hoàng từ cô gái đổi được bảo vật này cùng mầm cổ thất tinh thảo. Sau đó, Hắn lại tùy tiện mua thêm đan sa, hứng thú vội vàng chạy trở về, chuẩn bị tiến hành sự nghiệp họa phù của hắn. Sau khi phá vỡ cấm pháp vào tiểu lâu, Hàn Lập nhìn thấy tiểu hòa thượng còn đang ngồi đó, cũng không kinh động tới hắn, chạy lên lầu 2 về phòng của mình. Đem lá bùa cùng đan sa phân biệt để ra trên bàn, Hàn Lập lấy kim trúc bút ra, bắt đầu chế tác định thần phù. Hắn dựa theo phương pháp chế phù định thần thuật, đem linh lực trên người thông qua tay phải cầm bút chậm rãi đắp vào trong thân bút là dùng ngoài bút chấm lấy đằng xa lấy ra một lá bùa rồi hòa phù chú lên đó một khắc sau hằng lập sắc mặt vui mừng đứng lên trên thân cao trúc mỏi mệt nhìn lên phù trên bàn ngân quang lập lè không khỏi tâm hoa nổ phóng từ bề ngoài cho thấy lên phù này cùng lá của mặt đại phu sử dụng giống nhau như đúc trên mặt ẩn chữ linh khí mặc dù có hơi nhạt nhưng bất kể nói thế nào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 Phục một tiếng, đền thần phù nọ trong không trung, từ bùng cháy, biến thành một hỏa cầu, cháy sạch không còn một mảnh. Hàng Lập ngơ ngác, nhìn giữa không trung, không nói gì, một hồi lâu sau mới thở dài, xem ra thì đã thất bại. Hàng Lập có chút uể oải, nhưng niềm tin cũng không mất đi, dù sao hắn cảm giác được lá vừa vừa rồi đã gần đến thành công, tin tưởng nếu nỗ lực nữa, chế tạo thêm vài lần, khẳng định sẽ thành công.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 gần đầu mà nhìn nóc nhà, đột nhiên mở miệng mắng to, lão thiền chết tiệt, người chơi ta, 12 lá bùa, tại sao lại không một lần thành công? Cái này chỉ là bất quá là định thần phù sơ cấp, chẳng lẽ cuộc sống hôm nay không chọn lựa? Sau khi lời nói ra khỏi miệng, Hằng lập cảm thấy buồn bực trong lòng nhẹ đi rất nhiều, tâm tình cũng thoải mái hơn. Sau đó, hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, gáy mắt nhìn thoáng qua trên bàn, chỉ còn một chút đan sa cùng với kim trúc bút, cảm giác được nguyên nhân không phải là do đó, bởi vì linh lực của hắn rót vào bút này phi thường thuận lợi, mà đang xa nọ khi hòa linh lá bùa cùng linh khí ngang nhiên, không giống là giả. Trong khoảng thời gian ngắn, hàng lộc nghĩ không ra nguyên nhân, sau một hồi suy nghĩ, cũng vẫn quyết định đi hỏi Tiểu Hòa Thần, thử xem có thể giải đáp nghi hoặc của hắn hay không. Lúc này, Hàn Lập mới cảm giác được trên con đường tu tiên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 Hàng thế chủ, sợ rằng đối với việc đạo chế phù hiểu rất ít. Tiểu Hòa Thượng rốt cuộc mở miệng. Khổ tang đại sư nói không sai, tại hạ đúng là lần đầu tiên chế phù. Hàng Lập thành thật thừa nhận. Trong người tu tiên chúng ta, thật ra không có bao nhiêu người tự mình chế phù, có nhu cầu dùng linh phù, bình thường cũng sẽ đi tới các khu vực giao dịch để trao đổi mua bán, cho dù là người trong các đại gia tộc cũng vậy mà thôi. Tại sao?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 nhưng ngay từ đầu, tỷ lệ thất bại cũng vẫn cao kinh người, mới được một lần thành công, cho nên một chế phù sư học cách cũng không ít hơn hàng vạn lần luyện tập chế phù, căn bản không có khả năng bồi dưỡng ra, nhưng hàng thế chủ ngẫm lại, vật liệu hao tổn như vậy thì có mấy người có thể chịu được, không phải là chế phù sư do gia tộc tu tiên hoặc là đại phái tu tiên bồi dưỡng ra, cũng chỉ có thể là chế phù sơ cấp, muốn để cho bọn họ luyện tập chế tác trung cấp phù lục Sợ đàn đại phái này cũng muốn tán gia bại sản, không cách nào chịu nổi gánh nặng. Dù sao càng là phù lục cấp cao, vật liệu sử dụng để chế phù càng trân quý thần kỳ. Hòa thượng nói ra những điều này làm cho hàng lập trợn mắt há hốc mồn. Vậy tại sao trên các quầy hàng vẫn có người bán đan sa cùng lá bùa? Hàng lập suy nghĩ lại cũng cảm giác được không đúng. <cười> đan sa cùng lá bùa này là bán cho người tu luyện phù thuật sử dụng.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 Nhưng nếu như không thường dùng thuật này, thì nên dùng tiền mua về là hay nhất. Tiểu Hòa Thượng tinh tế nói, cuối cùng đưa ra cho Hàng Lập một vài đề nghị. Đa tạ khổ tan đại sư chỉ điểm. Hàng Lập rất có thành ý thi lễ. Thí chủ đa lễ rồi. Hòa Thượng vội vàng hồi lễ. Tiểu Hòa Thượng này nói chuyện thật tốt, sau này nếu còn có chuyện gì khó khăn, cũng không ngại tiếp tục thịnh giáo hắn. Hàng Lập trên đường về phòng âm thầm suy nghĩ.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 trong đầu đã nghĩ an bài xong việc sau này cứ như vậy hàng lập những ngày sau đó ba ngày thì ở bên trong phòng uống thuốc rồi ngồi luyện khí tu luyện trường xuân công buổi tối tìm nơi không người luyện tập bài loại pháp thuật mới học được phân biệt là lưu xa thuật băng đống thuật thăng không thuật truyền nhiễu thuật truyền âm thuật đặt thân thuật hỏa đăng thuật cùng với khó luyện nhất địa thứ thuật trải qua hơn 10 ngày khổ tu Hàng Lập đốt cuộc trước khi Thái Nam Hội kết thúc vài ngày Trường Xuân Công đã đột phá tới tầng thứ 9 Làm cho đám người ngô cử chỉ trợn mắt há hốc mồm Thành văn đạo sĩ càng ca ngợi Hàng Lập là kỳ tài trong số tán tu Nhưng Hàng Lập trong lòng biết cũng rất rõ Nếu không có mấy bình đang dược gì Hắn làm sao mà dễ dàng phá quan như vậy Bất quá nhắc tới đang dược trên người hắn cũng không còn nhiều Xem ra là phải điều chế thêm rồi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 Hai pháp thuật này uy lực lớn hay nhỏ hoàn toàn là do người làm phép, pháp lực thâm hậu tới đâu. Nếu là người có thần thông cao thi triển, có thể hóa ngàn dòng ruộng đất thành sa mạc, ngân sông Trường Giang thành băng cũng không phải là không thể. Nhưng cái này sợ dĩ bị liệt vào hàng pháp thuật sơ cấp, chỉ là bởi vì hai loại pháp thuật này tương đối dễ học, chính là người tu tiên cấp thấp cỡ nào, luyện khí kỳ cũng có thể dễ dàng hồi được, chỉ là pháp lực có hạn phạm vi ảnh hưởng chỉ là nhỏ đến đáng thương mà thôi. Hàn Lập lúc đầu học hai loại pháp thuật này rất cố sức, nhưng sau khi hắn đột nhiên đột phá tầng thứ 9 pháp lực so với trước kia tăng lên gấp đôi, hai loại pháp thuật này cũng thực hiện thuận tay hẳn lên. Đối với một khu vực lớn nhỏ, tùy tâm biến cát hoặc ngưng băng làm cho Hàn Lập kích động không thôi. Mà mấy loại pháp thuật còn lại, Hàn Lập nhất thời không còn cách nào lĩnh hội, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể đợi sau này Từ từ thúc đẩy và nghiên cứu Bởi vì Thái Nam Hồi sẽ kết thúc Những người tu tiên tuổi trẻ tới tham gia giao dịch Đốt cuộc tại Thái Nam Hồi Hai ngày cuối cùng đạt tới định điểm Lúc này trong sân đồng giao dịch Tại vị trí hạng lập Đã đầy hơn 2.000 người tu tiên Số người bán hàng càng nhiều hơn trước gấp mấy lần Bọn họ đa số Đều muốn nắm bắt cơ hội cuối cùng này Đem những vật phẩm đưa đổi được Tất cả đều đưa ra ngoài Mà rất nhiều người tu tiên tốc cao Cũng đều xuất hiện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 Vậy cử thích tuyến xà trăm năm, có thể đúc đồ, vân vân." Hàn Lộc càng nghe, càng cảm thấy thú vị, bất tri bất giác đã đi tới giữa sân. "Không được, vật này của người ta không cần, đưa ra vật khác mà đổi đi. Đây chính là pháp bảo tàn phiến, dựa vào vật liệu này cũng dư sức đổi với ngươi." "Ta lấy tàn phiến này có lợi ích gì, còn có thể tìm được một tu sĩ cách đăng kỳ, đem nó luyện hóa được không? Mơ tưởng đến lượt ta kiếm ăn." Một trận cài vã kịch liền truyền đến từ quầy hàng phía trước pháp bảo tàn phía thành ơn này làm cho mọi người thất kinh lập tức làm cho người tu tiên ở phụ cận ồn ào bây lại đến giọt nước cũng không thông phải biết rằng pháp bảo là thứ người tu tiên cấp thấp nằm mơ ban ngày cũng không dám tưởng tượng hôm nay lại xuất hiện tại thái nam cốc này cho dù chỉ là tàn phía cũng tính là kỳ tích làm cho người tu tiên này giống như mèo người thấy mùi cá rán khó mà nhìn được Ở nơi nào? Để ta xem. Đây là pháp bảo sao? Thật là đẹp. Cái miếng ngải này sao? Hàng Lập bởi vì cách quầy hàng này tương đối gần, hơn nữa thân thủ vốn so với người tu tiên bình thường nhanh nhẹn hơn nhiều, cho nên hắn nhanh chóng đã đạt được vị trí tốt, tất cả những gì xảy ra trước mặt đều thấy rất rõ ràng. Chỉ thấy ở quầy hàng phía trước có một vị hán tử cỡ 27, 28 tuổi đang đứng. Hán tử này da tay ngăm đen, tai chân thô to, vừa nhìn cứ tưởng một nông phu nào vừa mới vào Thái Nam Cốc, nhưng phạm là người chỉ dùng thiên nhãn thuật xem qua pháp lực của hắn tử này đều không khỏi hít vào một hơi. Hắn tử đen đúa này lại là đại cao thủ tầng thứ 10. Cạnh tranh cùng người này không phải là tiên chết sao? Có bà người tu tiên âm trầm lấy làm kỳ, đem ánh mắt rơi vào trên người chủ quầy kia. Người áo xanh chủ quầy trông rất bình thường, pháp lực bộ dáng chỉ có 7-8 tầng.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 Vật phẩm như tấm vải này đầy nét nhăn, xung quanh lại còn rất đắt nát, cứ như là bị chó gầm. Điểm duy nhất làm người ta chú ý chính là mặt trên thỉnh thoảng lại lấy ra ánh sáng trắng có chút kỳ lạ. Đây là phát bảo tàn phiến sao? Sau khi thấy vật phẩm này, đám người bay xem thất vọng không ít, vật trước mắt họ hoàn toàn khác so với tưởng tượng. Tàn phiến này rất là kỳ diệu, chỉ cần dùng nó bao quanh vật thể sẽ lập tức ẩn hình. Hơn nữa một tia linh khí cũng không thể tiết ra ngoài Cũng không sợ linh khí từ bên ngoài tiến vào Người da đen nghi mặt, lớn tiếng giải thích Nói xong, hắn đột nhiên rũ tay áo xuống Từ bên trong lấy ra một con chuột màu bạc Yêu thú bậc một, cực kim thú Đám người tu tiên bay sang Có người kêu lên tên của con chuột này Là khiến cho một trận sao đồng nhỏ Thật không hỏi là cao thủ 10 tầng Ngay cả yêu thú bậc một cũng có thể chế ngự Rất nhiều người không nhìn được ông thầm nghĩ Lúc này hắn tự da đen Cầm lấy miếng vải kia Trùm lên trên người con chuột Kết quả kỳ tức xuất hiện Con chuột cùng miếng vải lập tức Biến mất không thấy Cho dù rất nhiều người dùng thiên nhãn để xem Cũng không thấy đâu hắn tự chứng kiến vẻ mặt kinh ngạc của mọi người Có chút hài lòng Sau đó đột nhiên vung tay lên Trong tay lại xuất hiện mạnh vải mà con chuột nọ cũng lập tức hiện ra hơn nữa không chỉ có vật còn sống ngay cả vật chết cũng có hiệu quả như vậy nói xong hắn tự lại vung lên một ngọn tiểu đao linh khí bất người phóng trên mặt đất cũng lần nữa đem mạnh vải trùm lên kết quả cũng biến mất không tung tích hơn nữa một tia linh khí cũng không lộ ra ngoài thật kỳ diệu có thể ẩn hình không thể nói gì đám người vây xem đều xôn xao bàn luận thế nào đội lấy cái bát của người cũng là tương xứng chứ hắn tử lần nữa gỡ miếng vải xuống, sau khi đem ngọn tiểu đao thu lại, hướng tới chủ quầy nói. Không đổi, muốn ẩn hình, mua đồn hình phù sơ cấp bậc trung là được rồi. Hơn nữa nhỏ như vậy, có thể để ta ẩn dấu đầu cái chân của ta sao? Chủ quầy lắc đầu trào phúng nói. Không phải nói cho người sao, đây là pháp bảo tàn phiến, không phải tu sĩ kết đăng kỳ hoặc là tu sĩ nguyên anh kỳ chế luyện ra, không phải tu sĩ ngang cấp ả có thể xem hoặc phá công hiệu ẩn dấu của nó. Độn hình phù làm sao có thể cho so? Người da đen tức giận nói Người có thể nói thế nào Ta căn bạn cũng không cần vật ấy Muốn có nó, người cứ đưa ra 30 khối lên thành Hoặc vật phẩm khác trao đổi Quầy chủ lạnh lùng nói Chương 140 Thế tài tất đắc Người... hắn tự xem ra, cực kỳ căm tức Hai tay nắm chặt, tiến lên một bước Thì sao? Người cần muốn ép bán sao? Người của dịp gia chúng ta cũng không phải là dễ bị khi dễ đâu. Chủ quầy con mắt xoay chuyển, không khách ký nói. <cười> dịp gia được lắm. Người da đen, mặc dù ngoài miệng không phục, nhưng vẫn đem nắm tay, buông lỏng ra. hiển nhiên đối với dịp da rất là kiên kỳ. Hắn tự đối với quầy chủ, dùng dịp gia đàn áp mình, trong lòng tức giận dị thường. Hắn thân là cao thủ 10 tầng, vốn được người khác trọng vòng, bây giờ lại chịu nhục. Bộ Ngụy Sớm đã muốn phất tay đi, nhưng trong lòng lại không nỡ đối với hội Phong bát. phải biết rằng pháp khí này cùng với công pháp của hắn cực kỳ xứng đôi, nếu có thể đoán đổi được, tuyệt đối có thể làm cho thực lực của hắn tăng lên không ít. Nhưng lúc này, trên người hắn trừ pháp bảo tàn phiến ra, các vật phẩm khác đều hữu dụng, linh thạch mấy ngày trước toàn bộ đã tiêu hết, làm cho hắn hôm nay tiến thối lưỡng nan. "Vị huynh đài, tàn phiến này bán cho tài hà đi." đại hạ suất 10 khối linh thạch. Từ trong đám người đang xem, đi ra một người mập mạp, mặc một áo bào màu cho hắn đi tới trước mặt hắn tự, liền ôn quyền rất thành khẩn nói: "Không bán, muốn mua, bỏ ra 30 khối linh thạch." Người già đen lắc đầu, cái giá tiền này hắn căn bản không cách nào tiếp nhận. Pháp bảo tàng phế này của các hạ đều lớn hơn vài phần, cũng đáng giá tiền, đáng tiếc nó thật sự quá là nhỏ có thể bao phủ quá ít vật phẩm. Người áo xám thấy hắn tự không chịu đáp ứng, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối, cũng không dây dưa, quay về trong đám người. 12 khối bán không, suất xuất 13. Người tu tiên đang xem bốn phía đối với pháp bảo tàn phiến này, động tâm cũng rất nhiều, cho dù đem về không dùng được, nhưng cứ từ từ nghiên cứu cũng tốt, nói không chừng có thể giúp bọn họ tìm hiểu ra cái gì đó. Cứ như vậy, sau một hồi ra giá đã tới 20.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 Người da đen thần sắc chợt đồng cái giá tiền này đã chạm đến giới hạn của hắn Để như hắn thêm vào một món đồ Trên người hắn nữa Có lẽ có thể từ chủ quầy này Đổi lấy hồi phong bát. Người nguyện ý xuất ra 20 khối linh thạch Hắn từ hướng về phía thanh niên mặt tròn ôn Hòa nói Mà thanh niên mặt tròn này Không biết tại sao Trên mặt một hồi hồng Một lát loài trắng cực kỳ bối rối Ta không có nhiều linh thạch như vậy Một câu lắp bắp nói ra Từ trong miệng thanh niên mặt tròn nói ra, làm cho toàn bộ người vây đều ngạc nhiên. "Không có, vậy ngươi vừa rồi hô cái gì? Chẳng lẽ có chủ tơm chơi ta?" Hắn tử da đen nghe vậy giận dữ, nguyên một bụng tức giận nãy giờ lập tức bào phát ra, từ trên người toát ra khí thế cường đại áp lên thanh niên nọ. "Ta chỉ là thấy ngươi xem hồ tên có cảm giác như là đang đùa chơi, nên bản thân cũng thuận miệng hô một tiếng như vậy, xin huynh đài tha thứ." thành niên mặt tròn vội vàng giải vây cho mình hắn đầu đầy mồ hôi từng giọt từng giọt mồ hôi bằng hạt đầu không ngừng rơi xuống hắn chỉ là một người tu tiên tầng năm làm sao có thể chống cự được loại linh áp này vừa rồi hơn 19 khối là vì nào ta nguyện ý tặng một khối linh thạch để cho các hạ mua vật ấy thành niên sáng ý vội vàng hô đáng tiếc bốn phía tĩnh lặng không người nào trả lời xem ra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 Gọi người gia đen lại. Người muốn làm gì? Người gia đen âm trầm nghiêm mặt, nhìn người đang tới, tính tình cấu bản hắn đang rất tệ, nếu là người này cũng chơi hắn, hắn cũng không ngại đem người này đồng thời thu thập luôn, mặc dù người này cũng không kém, cảnh giới cũng đến tầng thứ 9. Tại Hà đối với vật này rất có hứng thú, muốn mua nó. Người này chỉ chỉ vào mảnh vải, mỉm cười nói với hắn. Người tu tiên Bị người da đen hiểu lầm là muốn chơi hắn Không phải là người bên ngoài Mà là hàng lập Vốn hàng lập ngay từ đầu Nghe người này nói Pháp bảo tàn phiến này có thể ẩn hình Cũng giấu đi linh khí Trong lòng liền chợt động Một ý nghĩ mơ hồ xuất hiện trong đầu hắn Đợi đến khi người da đen Biểu diễn ẩn giấu ngọn tiểu đao Hàng lập ý nghĩ trong đầu càng rõ ràng Đối với pháp bảo tàn phiến này Lập tức trở nên tình thế bắt buộc Bởi vậy cho dù thanh niên mặt tròn thực sự có 20 khối linh thạch, mua lấy vật này, Hàn Lập cũng sẽ tìm cách lấy cho bằng được. Người xuất bao nhiêu để mua? Người da đen sững sốt, nhưng ánh mắt đã hòa hoãn xuống mở miệng hỏi. Tại hà không đền mua, mà chỉ dùng vật để đổi. Hàn Lập thong dong lấy từ trong tay áo ra một tờ phù, đặt ở trên quầy hàng để cho tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng. Phi hành phù. Có người biết lập tức kinh hô lên. Là linh phù sơ cấp bậc cao Người tu tiên nào cũng đều kinh ngạc Cho dù sao linh phù sơ cấp bậc cao Từ khi Thái Nam Hội bắt đầu tới bây giờ Cũng chỉ xuất hiện năm sáu cái mà thôi Hơn nửa mỗi cái Đều bán ra với giá tiền kinh người